Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đó ở nghĩa địa chẳng đã chúng ngại tình của ta rồi. Tôi thì nói rồi ngừa cố lên trời cười khanh khách. Bên ngoài đột nhiên trời đổ cơn mưa rông, chớp giật ngang trời. Tiếng sấm đình tài nhức óc nhưng không trói tai ghi sợn bằng tiếng cười của cô ta. Cô ta thản nhiên bưng bát ăn tiếp, cái bát to trả bá, máu gà đỏ tươi tành ngòm sóng sánh ở trong bát.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 Vì phát hiện trong cây bát có cái gì đó màu trắng đang ngoe ngoẩy Cô ta nhìn tôi cười xỉ một tiếng khinh thường Sẵn tay áo nhún thử cái màu trắng kia lên Đưa lên miệng cắn cắn mút mút Thứ đó tròn tròn mút mút ngoe ngoẩy ngoe ngoẩy mãi không ngừng Nó là sinh vật sống hay sao? Nó màu trắng nhưng mà vì mút trong máu gà Cho nên vẫn còn dính cả màu đỏ Tôi nhìn không ra nó là thứ gì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 Thế còn không phân biệt được là ban ngày hay ban đêm Linh cảm không lành ập đến từ hoảng hốt suốt điện thoại gọi về nhà À Dương đó hả Gọi về nhà có việc gì không Nghe giọng nói bình thản của mẹ tôi Mà tôi bồn trồn suốt cả ruột Sao cả nhà về không nói cho con tiếng nào vậy hả Mẹ nghe xong thì gắt gầm nói Thằng quỷ này còn không phải mày mê luyến con gái của nhà người ta Muốn ở lại với người ta một tối hay sao Cái gì chứ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 Tiểu thư à chết rồi, một nhát chết luôn, tiểu thư người thật lợi hại. Thứ làng lơ đề tiện thật là bẩn tay của ta, vớt à xuống giếng đậy kín lại. Tôi phát hoàng không biết những âm thanh kia từ đâu vọng lại, tôi lỡ ngỡ đưa điện thoại lên xem. Quái lạ rõ ràng tôi đã cúp máy rồi cơ mà. Ngờ mặt lên tôi sợ hết vía đánh rơi cả điện thoại, mắt trờn trừng nhìn bóng người đứng bên ngoài cửa sổ. Một người phụ nữ còn rất trẻ khoảng chừng hơn 20 mươi, Trên người mặc bộ đồ kiểu cổ trang khuôn mặt đường nét khá thành thoát mỗi tội máu mè bè bét trông mà nổi ra gà trên đỉnh đầu có một cây châm cắm thẳng đứng tôi dùng rời chân tay nhận ra kia không phải là gì ngô chuyên nấu ăn cho tô thị hay sao bạn Bà... nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện